Chúng ta đã biết đến Tèo là một người à, ham mê, à, nói chung là không cần làm mà cũng có ăn. À, nhưng mà không được, không được. Thì thì để rồi coi, để rồi coi sự thật là Tèo đã có ngộ ra được cái gì chưa? Và Tèo có sửa chữa được hay không? Và nếu mà sửa chữa được thì Tèo có đem lại cái giá trị gì hay là không? thì cái tập đó sẽ có trong ngày hôm nay. Và tèo như thế nào thì xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy an. Sống trạch tranh mấy hôm nay nó cứ do ve lạ lắm với những lời bàn tán về thằng Tèo. Một thanh niên 25 tuổi vốn xưa nay chỉ việc ăn không ngồi rồi. nằm giổng mơ tiên nữ, dây mà bây giờ nó lại biết dắt cuốc đi ra ruộng, biết phụ bà hay má của nó lựa đậu sàng gạo, cánh nước tưới rào. Ban đầu người ta còn bán tính bán nghi, nhất là mấy bà cô hay có tránh nhiều chuyện. Họ tụm năm tụm ba xì xầm sau lưng của tèo với câu đại khái như kiểu nghi quặc. Hơi hơi hơi, mấy bà có thấy thằng tèo dạo này á, nó lạ lạ làm sao không? Bà tám vừa nói Vừa phe phẩy cái nón lá quạt bưng qua vô người bà tư bắn xôi nghe vậy Cũng nhanh chóng gật đầu lên tiếng Ừa, lạ quá trời luôn á chàng ơi Chắc mặt trời mọc đằng tay rồi Nó chịu ra guộn phủ bà hai kìa Chứ bình thường toàn thấy nó nằm ngủ trường thay ra Nhớt cạo ca cục luôn á Bà chính đang ngồi bên cạnh Liền tiếp tục phụ quà thêm vào câu chuyện Ôi ơi, có khi nào nó bị ma nhập thì không trời Bà tám biểu môi "Ôi trời ơi, nhập đầu bả chứ nhập Má nào nhập mà đi làm quần quật như trâu như bò vậy Bà có biết quỷ nhập tràng không Là tối ngày rô đố trong nhà Ăn rồi nằm ưỡng ra bắt người ta hậu hạ Chứ có phải giống như thằng Tèo vậy đâu Ủa chứ sao nó thay đổi đột ngột vậy ta Cùng lúc đó Thằng Tèo đang đi gánh nước từ ở dưới mé sông lên Nó nghe loáng thoáng mấy bà nhắc tới tên của mình Thì liền giả đò đi chậm lại Hống lỗ tay nghe ngóng Bà Tám có chút hài giọng Trả lời bà chính nghe đâu á hen Bữa nó bị ma nhét trận thiếu điều muốn tí ở đây Chắc vậy cho nó nó mới sợ Mới thay đổi hệ điều hành hay gì đó tiểu bị chập mặt đó mấy bà Mà chập kiểu này cũng à, cũng tốt ha Tèo <cười> nghe mà muốn té xỉu Đúng là không cái gì qua bắt được mấy bà nhiều chuyện ở trong cái xóm này Nó chửi thầm ở trong miệng Mấy con mẹ mất dịch này Ám mình chưa đủ hay sao mà còn để lộ cái chuyện này cho người ta biết để người ta độ um sùm với trời nhưng khi nghĩ lại nhờ bị ám vậy đó mà nó mới tỉnh ngộ thoát khỏi kiếp ăn hại cũng coi như trong cái rủi còn có cái mây còn bà hai má của tèo thì kể từ khi nó trở nên siêng năng đột xuất như vậy bà cũng đâm ra nhẹ gánh hơn không còn não ruột mỗi khi nhìn thấy thằng con vốn ngày nào cũng lo chơi bời lêu lỏng Bà nấu cho nó nhiều bữa cơm ngon hơn. Trong gian nhà tranh, tuy không rộng lớn, nhưng lại vô cùng ấm áp. Bà giới tay cắp miếng cá tươi bỏ vào trong chén cho Tèo. Sau đó mới cất giọng nhẹ nhàng nói. Ráng đi con, làm từ từ rồi quen. Chứ má già rồi, sau này trông cậy vô mày hết à. Tèo nghe sống mũi cay cay, nó kẻ cật đầu trả lời. Dạ má, con biết rồi, con xin lỗi má. Thôi. biết sửa tánh sửa sai là tốt ăn cơm đi con dạ rồi cuộc sống của tèo tưởng chừng đã đi vào quỹ đạo bình yên như con nước lớn nước trồng ở ngoài sông vẫn chảy mỗi ngày hay bận nhưng nó quên mất mình vẫn còn có một mối lương duyên khó đỡ với đám ma trong ngôi nhà quan nơi cuối sống. đặc biệt là với thằng đại ca út Tưng. dù đã giúp út Tưng hoàn thành tâm nguyện trả lại tấm hình cho bà lan nhưng có vẻ như con ma tinh nghịch này vẫn chưa chịu buông tha cho nó một buổi trưa hè oi bức tèo đang lồm khom cuốc đất ở ngoài ruộng thì nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc vang lên bên tai còn đi kèm với giọng nói lanh lảnh dị thường <cười> cuốc đất ngó bộ mày mắc cười thiệt <cười> tèo giật bắn mình mồ hôi lạnh túa ra nó đứng thẳng dậy nhìn xung quanh giữa trưa trời nắng chang chang ngoài ruộng chỉ có mình nó với mấy con cò đang lũ thụ kiếm ăn không một bóng người ai ai vậy ê không có giỡn nghe đứa nào đó tèo trung giọng nắm chặt căn cuốc, hỏi giọng lắp bắp. Tạo nè, từng đẹp trai nhất cõi âm đây chứ ai? <cười> giọng nói là gian lên lần này phát ra ngay sát ở phía sau lưng của Tèo. Tèo xoay người muốn lật mặt nhưng vẫn không thấy ai cả. Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mấy ngọn đu non Nó biết chắc là Út Tưng đang giở trò. teo lại lên tiếng với âm điệu có phần hơi trung trễ Mày... mày muốn gì nữa đây? Tao nói rồi, tao không có xin số đề nữa đâu út Tưng bật cười hề hề Nó cất giọng văn vẳng <cười> Thì có ai biểu mày xin số gì nữa đâu Tao thấy mày làm gì cực khổ quá Nên hiện hồn ra tâm sự cho vui thôi mà <cười> Tăng Tèo lúc này đã từ trung sợ Chuyển sang cọc ngang Nó gằn giọng. Cậu chơi hả Mày rảnh quá ha Mày biến lẹ dùm tao một cái đi Tao không có thời gian chơi với ma đâu Ủa Làm bạn bao lâu nay Sao giờ mày phủ phàng với tao vậy? Bạn bè con khỉ Tại mày mà tao bị nguyên cái xóm này Đồn là bị ma ám bị khùng quá biết cơ hả út tưng nghe xong bật cười lớn ra thành một tràng dài nó sẵn khoái nói thì mày bị ám thiệt mà bỗng nhiên tèo cảm thấy cái cuốc trên tay của mình đang không lại trở nên nặng trĩu một cách rất lạ thường nó cố nhấc lên mà không nổi cứ như có ai đó đang ghì chặt xuống dưới vậy tèo biết ngay là út tưng lại giở trò nữa rồi Nó quay qua, tỏ thái độ Thì đã trông thấy bản mặt của út Tưng Đang mỉm cười, nham nhở <cười> Ta không có làm gì hết trơn à nghe Mà mày đào cuốc nãy giờ Bộ không thấy khác nước hả Tèo nổi điên lên, chửi khác chứ sao không khát mày Mày rảnh quá ha Đi hỏi mấy chuyện tao lao, tao lao không à Út Tưng lại cười Nó đưa ngón tay gầy trơ xương Chị xuống dưới đất Sau đó hất hàm nói Ý, mày bớt cười đi mày bớt cười đi Ờ Mày đào chỗ đó lên đi Đào sâu xuống chút Có cái này hay lắm Tèo bán tính bán nghi Nhưng cái cuốc trên tay lúc này đã nhẹ bẩn trở lại Thôi thì cứ thử coi sao Biết đâu Lại có điều bất ngờ Tại vì nó nghĩ ma mà Đã chỉ điểm thì ít nhiều Cũng sẽ có bí kíp gì đó Tèo bắt đầu đào mạnh xuống dưới chỗ út Tưng vừa chỉ Đất ở đây khá mềm Cho nên nó mới đào được khoảng đâu chừng nửa mét Lưỡi cuốc của Tèo đã chạm phải Một vật gì đó cưng cứng Còn gian lên một tiếng cốt giòn tan Tèo mừng rỡ Dùng tay bởi đất ra Một cái hũ sành nhỏ màu nâu đen dần lộ diện Cái hũ không lớn lắm miệng được bịch kính bằng một lớp giải cũ và dây lạc cái cái gì đây? Tèo tò mò hỏi. mày mở ra thì biết thôi. <cười> Tèo cẩn thận gỡ lớp dây lạc và miếng giải bịch ở trên miệng hủ. bên trong không phải vàng bạc châu báu như nó tưởng tượng, mà là một thứ nước gì đó màu đỏ sậm, sánh đặc. còn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào rất lạ nước gì để ta rượu hả tèo đưa lên mũi vừa ngửi vừa hỏi Ừm, uhm, gần giống vậy gọi là rượu huyết xà đó đồ bộ đó nha cô uống vô một cái khỏe như trâu cuốc đất cả năm không thấy mà <cười> Rũ quyết xà hả Gì ghê vậy má Mà ai trông rũ đây Tao cũng có biết đâu, chắc của ông bà nào hồi xưa cất giấu, tao vô tình thấy được thấu. Thấy mày làm việc cực khổ, nên tao chỉ cho mày, Uống thử miếng đi, đảm bảo phê. Trên nhìn hú trụ màu đỏ đặc sánh như máu, mà tự dưng cảm thấy hơi trật trợn, trợn nhớ lại mấy lần bị út tưng chơi xỏ nên nó vẫn còn dè chừng tèo mới hất hàm kêu út tưng uống thử trước nhưng út tưng lại trợn mắt lên trả lời kiểu tao mà uống được chắc tới lượt mày quá rồi út tưng lại nhìn vào hũ rượu nó xoa cầm nói tiếp thôi không uống thì đem về đưa cho ông bảy đời nhà tao giùm cái đi ông khoai mon này lắm Ông bảy đời hả? Cái ông... Cái ông ma già khó tính đúng không? ờ ừ, ổng đó Mày đem tới để trên cái bàn đá cũ Trong nhà quan của tụi tao Coi như quà lấy lòng ổng đi Tèo suy nghĩ một lúc Thôi thì cứ làm theo lời út Tưng cũng được Dẫu sao cũng không mất mát cái gì Với lại ông bảy đó Vốn cũng đáng thương Tuy rằng có hơi khó tính một chút nhưng mà chắc tại vì do ổng làm ma dắt dưỡng một thân một mình không có họ hàng thân thích gì hết lớn tuổi rồi ai mà hỏng chướng khí chứ à, ý lộn hỏng khó tính chứ chiều trằn dạng sau khi cơm nước xong xuôi tèo đợi đến lúc nhá nhem tối mới lẻn đi ra ruộng lấy hũ trụ nó lần mò đi về phía cuối sớm trong lòng có chút hồi hộp đã lâu rồi không quay lại căn nhà quan này vào ban đêm Cái không khí âm u, lạnh lẽo xung quanh vẫn khiến cho Tèo cảm thấy có chút trùm mình. Rồi đến trước cổng nhà quan, Tèo hít một hơi thật sâu, sau đó mới trốn trán bước vào sân. Nó tìm đến bên cái bàn đá cũ kỹ, nơi đã diễn ra bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười giữa nó và cái đám ma vài tháng trước. Tèo đặt hố trụ trên bàn, nó bắt đầu gọi tên ông Bảy như cái cách người ta hay gọi mấy dòng hồn quất mặt. Nhưng đáp lại Tèo, chỉ có tiếng gió vi vu luồn qua mấy nhánh cây khô và tiếng đám côn trùng kêu lên trả trích. Không thấy ông bảy đời hay bất kỳ hồn ma nào xuất hiện, Tèo ngó nhìn xung quanh, xong tự nói một mình. Ủa, đi đâu hết rồi ta? Bỗng nhiên, Tèo nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ ở phía sau căn nhà, ngay chỗ bờ sông. tiếng động giống như có ai đang đào bới gì đó xen lẫn còn có tiếng thở hổn hển tiếng rên rỉ khe khẽ kéo dài tèo bắt đầu cảm thấy trong lòng dấy lên một chút bất an nó run run giọng hỏi tay vô thức xiết chặt cái đèn pin ai ai ai đó tiếng động đột nhiên im bặt một sự im lặng đến trợn người bao trùm lấy khoảng không gian nhúm màu âm u Tèo nín thở, lắng nghe, tim đập tinh tịch Rồi một lúc sau, nó không thấy có gì bất thường Tèo lại nghĩ, chắc do mình nghe nhầm Nó định quay lưng bỏ về Thì bỗng có thêm một tiếng động mạnh nữa gian lên Từ ở phía bên trong nhà Như thể có vật gì đó rất nặng Vừa rơi xuống sàn, nghe cây ụt Tèo giật bắn mình, xích chút nữa làm rơi luôn cây đèn pin Nó biết chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn rồi bởi lần này không giống như mấy trò đùa mọi khi của út tưng, cái cảm giác lạnh lẽo và trận người đang bao trùm lấy nó còn mạnh mẽ hơn những lần trước. nhưng cho dù có đang sợ hãi, thì lòng tò mò lúc này lại thôi thúc tèo lấy hết can đảm dội đèn pin về đó. nó trốn rén tiếng lại gần cánh cửa gỗ cũ kỹ hé mở một khe hẹp. tèo ghé mắt nhìn vào bên trong. Rồi trong ánh sáng yếu ớt phát ra từ cái đèn pin đã có phần hơi trị sét, Tèo đã nhìn thấy một cảnh tượng rất đổi kinh hoàng. Giữa nhà, một cái bóng đen xị to lớn dị thường đang lây hoay với vật gì đó trông giống như một cái bao tải. Cái bóng đó không giống bất kỳ hồn ma nào mà Tèo từng gặp. Nó âm u, nặng nề và còn tỏ ra một luồng tà khí vô cùng lạnh lẽo. khiến nó cảm thấy buộc nô. Một điều kinh khủng hơn nữa là từ trong cái bao tải, tèo lờ mờ thấy có thứ gì đó màu đỏ đang chảy ra, loang lổ trên sàn nhà đầy bụi bặm. Tèo còn nghe thấy có tiếng trên trĩ yếu ớt phát ra từ bên trong cái bao tải đó nữa. Những tần âm thanh đứt đoạn, ú ớ, không rõ là của người hay động vật. Tim của tèo như ngừng đập. Nó ý thức được đây không phải là ta Có kẻ nào đó đang làm chuyện mờ ám thậm chí ra giết người. Ngay trong chính căn nhà này, nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy Tèo. Nó không nghĩ nhiều, liền co dò lên bỏ chạy. Nó muốn chạy thật xa, khỏi cái nơi khủng khiếp này, với gương mặt đang giật tái đi. Tèo chạy một mạch, không dám quay đầu nhìn lại, cho tới khi mọi thứ ở phía trước mặt của nó bột dừng tối sầm Rồi con biết bao lâu trôi qua, tèo lờ mờ tỉnh lại trong tiếng mũi do che khó chịu cùng cái mùi ẩm mốc đặc trưng của đất với lá cày đầu nó đau ê ẩm chỗ trán bị đập vào góc xoài sưng lên một cục bường chặt bát. tèo rên rỉ ngồi dậy nó đưa tay lên xoa đầu sau đó tự nói một mình mày da, ơi sao té vậy sao cứ tới khúc quan trọng là té hoài vậy nó lồm cồm ngồi dậy ngó nhìn xung quanh bầu trời vẫn còn tối đen như mực chỉ có ánh trăng mờ ảo xuyên qua kẽ lá tèo lúc này mới ý thức được mình vẫn còn đang ở ngoài đường cách căn nhà quan một đoạn không xa lắm tèo lại nhớ về cái bóng đen khi nãy cùng với tiếng kêu yếu ớt trong bao tải mà cảm thấy rùng mình lòng tóc dựng đứng nó vô thức lắc đầu miệng lẩm bẩm Đó là ai vậy ta? Người hay là má? Nhưng người thì sao mà có cái kiểu âm u như quỷ như vậy được chứ? À, hay là quỷ? trời ơi! À. Bỗng có một giọng nói quen thuộc bất thình đình gian lên ngay sát bên cạnh Tèo. Quỷ cái đầu mày, người ta đó. Tèo giật bắn mình quay phát lại. nó nhìn thấy út tưng đang lơ lửng trên gánh cây xoài bộ dạng nhìn có vẻ nghiêm túc lạ thường không có dáng vẻ cợt nhã như mọi khi tèo đắp bắp nói ng ng ng ng ng người ta hả M mày biết nó hả út tưng lắc đầu khuôn mặt trắng tái của nó thoáng hiện lên nét bối rối và một chút gì đó sợ hãi nó chậm rãi trả lời tèo tao không biết Tao đâu có được đi nhiều chỗ Trong xóm này đâu mà biết Hồi nãy Thấy mày chạy thục mày Tao lướt theo coi sao Ai dè, Còn chưa nói được câu nào Thì mày bị chấp té văng vô bụi rồi Nhưng cũng hên Nhờ vậy Mà mày bị thoát được nó đó Nghe ông từng tưng nói như vậy Tèo càng thêm quảng Nó đứng dậy Quái đầu ra sau la lên Trời, trời Vậy là thì là nó biết tao nhìn thấy rồi hả? Ê, chết mẹ rồi, trời ơi tàn cảnh vô lạnh rồi trời ơi trời ơi! Từng dội vàng xua tay trấn an, bình tĩnh đi. ở đây gần khu vực nhà của người dân rồi, nó còn giam giữ theo mày đâu? Tèo thở vào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập loạn xạ trong lòng ngực. Sau đó nó bỗng nhớ lại cảnh tượng trong dạ quan, nên liền lắp bắp hỏi: ấy. Vậy cái gì trong bao tải vậy mày Là Là người ta Hay là chó mèo vậy út từng im lặng một lúc Rồi khẽ thở dài trả lời Tao không biết nữa Hồi nãy lúc mày chạy đi Tao cũng đâu có dám ở lại đó trình đâu Nhưng mà tao nghĩ Là người đó Còn cái bóng đen tôi đó Cũng là người luôn Nhưng không phải bình thường đâu Mà cũng không phải là ma quỷ Nó Còn mạnh hơn ma quỷ nữa Tèo nghe mà lành sống lưng Cái gì mà không phải ma cũng không phải người Vậy rốt cuộc nó là cái thể loại gì Mà tới thằng út Tưng còn phải sợ chứ vậy chứ Tèo nuốt nước miếng xuống dưới cổ cái ực, Nó nói ngắt hoàng Vậy Vậy giờ sao Tao phải làm gì bây giờ Ê! tao ta, ta, ta, ta, ta báo công an tao báo công an nghe tao báo công an út từng nhìn tèo với ánh mắt thương hại vì nó suy nghĩ quá đơn giản sau đó mới nhếch mép nói <cười> báo công an chắc công an tin mày à nói mày thấy một cái bóng đen không biết là âm binh hay là quỷ ma đang tính giết người trong nhà quan hả người ta tưởng mày phê thuốc hay lên cân khủng Rồi bắt mày vô nhà thương điên luôn Là khỏi nhìn mặt ma mày nữ đó con Tèo cất giọng bất lực Mặt nó hơi trùng xuống Chứ Chứ giờ sao Không lẽ bỏ mặt cái người đang nằm trong bao tải hả Út Tưng lại trầm dọc trấn an Bình tĩnh Cũng chưa chắc ăn Đó là người mà Tao chỉ đoán vậy thôi Bây giờ mày nên về nhà trước đi Bởi ở đây nguy hiểm lắm Biết đâu Cái kẻ đó Vẫn còn lẫn quẩn xung quanh Tèo nghe xong bất giác trùng mình Nó đưa mắt Nhìn về phía con đường tối mình Ở trước mặt Rồi lại quay đầu trông ra hướng ngôi nhà quan Đầy ám ảnh Chân tay của nó Vẫn còn bủng trúng Tèo nhìn Úc Tưng Lắp bắp nói Tao Tao Tao sợ lắm Hay là làm mày đi với tao về nhà được không hả út tưng có vẻ ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nghe thấy tèo lên tiếng kêu mình đi chung tại vì mọi khi hiện ra hù nó toàn bị nó đuổi nhưng rồi thì út tưng cũng gật đầu bởi vốn biết tèo đang sợ nó nói thôi được rồi đi lẹ đi ông cố nội Ai... vẫn chết nhát như ngày nào Vậy là hai thằng lúc này mới nương nhau Một người một ma Vừa bay vừa lết Đi trên con đường đất nhỏ hẹp thỉnh thoảng tụi nó lại quái đầu Nhìn về phía sau đầy cảnh giác Gió đêm vẫn thổi Tiếng côn trùng từng đợt kêu lên trả rít Nhưng không khí giờ đây Lại có thêm phần nặng trĩu Vì một nỗi sợ hãi vô hình Và rồi cuối cùng Tèo cũng về tới trước cổng nhà mình Ánh đèn dầu le rét từ bên trong nhà hắt ra lúc này khiến cho nó cũng cảm thấy ấm áp và an toàn hơn hẳn. Tèo quay sang nói với út tưng, thôi tao vô ngủ đây, mày cũng về nhà quan đi, nhớ cẩn thận đó nghe. út tưng bật cười nhếch mép nhìn tèo nói giọng lanh lạnh lảnh, <cười> mày lo cho thân mày trước đi, mà nhớ đừng nói cho ai biết về chuyện này đâu. Mất cổng lại phi phức Vừa dứt lời Thì bóng của Úc Tưng Cũng mờ dần Rồi biến mất vào trong làng xương văn Tèo trốn trán mở cổng Nó lẻn vào nhà như một thằng ăn trộm Tèo cũng không dám bật đèn Mà từ từ mò mẫm Đi vào buồng mình Rồi nhanh chóng đóng chặt cửa lại Bà hai đang ngủ xe trên bộ gián ở nhà ngoài Tèo thở phào ra một cái Vì cũng may là bà không phát hiện ra Tèo nằm giật xuống giường. Cả một đêm dài trôi qua, nó không tài nào ngủ được. Hình ảnh cái bóng đen, cái bao tải trị máu, tiếng kêu yếu ớt và hai đốm mắt đỏ trực cứ ám ảnh lấy tâm trí của Tèo. Rồi những câu hỏi cứ thi nhau chạy trong đầu. Chuyện gì đang xảy ra ở cái xóm trạch tranh yên bình này chứ? Cái bóng đen đó là ai? Và thứ trong bao tải kia liệu có phải là người hay không? Tèo bỗng vô thức Sợ lên cục u trên trán Nó thấy đau nhói Nhưng cái cảm giác đau trên tệ xác Không thấm vào đâu So với nỗi sợ hãi và quan mang Đang xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí của nó lúc này Bởi lần đầu tiên trong đời Tèo lại bị cuốn vào Một chuyện gì đó Thật sự rất nguy hiểm và đen tối vượt xa mấy trò đùa nghịch ngợm Của đám ma trong ngôi nhà quang Sáng hôm sau Tèo cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể Nó dậy sớm, nấu nước, quét sân như mọi ngày Nhưng mặt mày thì bơ phợt, cặp mắt thâm quầng vì thiếu ngủ Bà hai thấy vậy cũng đâm ra lo lắng mới nhìn nó hỏi Tèo ơi, mày làm gì mà mặt mày xanh sao hốc hát dữ vậy? Bộ hồi hôm thức khuya lắm hả con? Hay là mày bị trúng gió rồi? Tèo trội giả lắc đầu Nó cố nặng ra một nụ cười nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bà hai Vì sợ bị bà phát hiện tèo ấp úng trả lời dạ con bình thường mà má chỉ là hơi mệt chút xíu thôi chắc do trời nắng mấy nay thôi à bà hai xót con liền bước tới sợ trán tèo sau đó mới đặt lưỡi nói chắc bị bệnh rồi á vậy thôi bữa nay ở nhà đi để má ra ruộng cho thôi thôi thôi, thôi má ơi con khỏe như trâu mà có gì đâu con đi làm được ba ở nhà đi à. Tèo xuôi tay ly lịa, tại vì nó vẫn còn sợ lắm Bởi ở nhà một mình lúc này có khi còn dễ bị mệt hơn Ra ngoài đồng ruộng, có nắng, có gió, có tiếng người nói cười Vậy chứ mà lại đỡ hơn và an tâm hơn được phần nào Cả ngày hôm đó, Tèo làm việc như một cái máy Cố gắng không nghĩ đến chuyện hôm qua Nhưng cứ chút chút, nó lại giật mình thon thót Vì một tiếng động lạ hay một bóng người nào đó lướt qua tèo luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình từ xa vậy buổi trưa trong lúc nghỉ tay ăn cơm dưới gốc cây tèo lại nghe thấy tiếng của út tưng thì thầm sát bên tai ê mày nhìn kìa tèo giật mình nhìn theo hướng út tưng chỉ phía xa xa gần khu nhà quan có một đám đông đang tụ tập hình như còn có cả công an nữa tèo bắt đầu cảm thấy hồi hộp nó trung vọng hỏi có chuyện gì thì út tưng mới chậm rãi lên tiếng công an tới đó hình như có người báo án hay sao chắc là vụ tối hôm qua rồi tim tèo đập loạn xạ thật sự là công an đã tới điều tra tèo mới lắp bắp tiếp tục hỏi út tưng hey từ tối giờ mày có thấy cái bóng đen đó không út tưng lắc đầu không Mà tao cũng không thấy ông bảy đợi Vì mấy con ma kia đâu hết trời Tèo càng thêm quan mang Nguyên cả một dàn ma nhà quan Lại biến đi đâu mất được chứ Không lẽ cái bóng đen kia Đã làm gì họ rồi sao Hay là họ cũng sợ hãi Mà trốn đi đâu đó mất rồi Tèo bị sự tò mò thôi thúc Nó muốn đi tới đó coi dữ lắm Nhưng vẫn còn có chút ngập ngừng, Vì lỡ như bị công an hỏi Thì biết trả lời sao đây Bởi Tèo ý thức được, Nó chỉ là một thằng thanh niên bình thường, Lại còn cộng thêm thói nhát gan, Thì làm sao mà dám dính líu đến mấy cái chuyện kinh thiên động địa này được chứ. Rồi Tèo quyết định giả vờ như không biết gì, Tiếp tục công việc của mình, Nhưng tâm trí của nó, Thì không ngừng hướng về phía đám đông, Đang xôn xao nơi cuối xóm. Đến chiều tối, Khi Tèo đang thu dọn cuốc sản chuẩn bị về nhà, Nó bỗng thấy ông ba ruộng, đang hất hớ hơ hớt ngãy chạy từ phía cuối sớm về trên con đường mòn u tối mặt mày của ông tái mét tèo mới chặn lại hỏi liền à, chú ba chú ba chú ba có chuyện gì mà chú chạy dữ vậy ông ba thở hổn hển chống tay vào đầu gối nói không ra hơi chết ra cô an mạng an mạng trong nhà quan á tèo nghe như xét đánh ngang tay Dù đã chuẩn bị tâm lý phần nào, nó lắp bắp hỏi lại Trời! À, à, án mạng thiệt hả chú? Mà ai chết vậy? Ông ba ruộng vừa nói vừa trung Là... là thằng Tư Trâu, Lộn, thằng Tư Sử Cái thằng nó hay đi ghe mua ve chai ở dưới sông đó Người ta thấy xác nó ở trong nhà quan Trời ơi! Nó chết thảm lắm mày ơi Hình như bị người ta đánh đập Rồi nhét vô cái bao tải quằn vô đó Ai... Tư sủ Tèo cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt, Vậy cái âm thanh tối qua Nó nghe thấy giọng ra từ cái bao tải Là của anh tư sủ rồi Vậy là nó đã vô tình thấy chết mà không cứu sao Nhưng rồi Tèo lại nghĩ Với sức lực của mình Thì liệu có cứu được tư sủ hay không Hay là lại cùng chung số phận với anh ta nữa Cũng không biết chừng Tèo đầy nuốt nước miếng xuống dưới cổ Cố tỏ ra bình tĩnh Để che giấu đi nỗi sợ hãi của mình Nó run trung hỏi ông bà: Ai, ai, ai giết ảnh vậy chú ba Trời ơi, sao tao biết Công an đang điều tra Cả xóm mình Ai cũng sợ hết trơn hết trời Từ nay Chắc không ai dám bén mạng tới cái nhà hoàng đâu nữa Đúng thiệt Cái nhà mà ám mà Trời. Ông bà lắc đầu trùng mình lên một cái Rồi dội giả chạy đi báo tin cho những người khác Vẫn còn chưa biết ở trong xóm Tèo đứng lặng người giữa con đường dưới bóng hoàng hôn đang giật buông xuống Nó nghĩ chắc chắn trong đầu Cái bóng đen kia chính là hung thủ giết chết anh tư sử rồi Một kẻ giết người máu lạnh đang lẩn khuất đâu đó trong cái xóm đạch chanh này hoặc có thể vẫn còn quanh quẩn ở căn nhà quan kia, một con người bình thường chứ vốn không phải là ma quỷ. nỗi sợ hãi trong tèo mỗi lúc một lớn dần, nó biết mình đang nắm giữ một bí mật kinh hoàng, một bí mật có thể khiến nó gặp nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào có thể. tèo phải làm gì đây? im lặng và sống trong sợ hãi, hay là tìm cách dập mặt hung thủ, dù biết rằng điều đó vốn vô cùng nguy hiểm. Và cũng có thể sẽ không một ai tin nó Tèo nhìn về phía ngôi nhà quan Đang chìm dần vào trong bóng đêm nơi cuối xóm Nó im lìm, chết chóc Như một con quái vật đang ẩn mình chờ đợi con mồi. Và đâu đó ở trong ngôi nhà đó Hoặc lẫn khuất trong cái xóm nhỏ này Một kẻ thủ ác với đôi mắt đỏ trực như than hồng đang tồn tại Cuộc sống bình yên của Tèo và cả xóm trạch Chanh Đã thực sự bị phá vỡ với mối đe dọa không thể xem thường và rồi cái chết thảm của thằng tư sử đã phủ một màu đen u ám lên khắp xóm rạch chạch. cái xóm nhỏ vốn bình yên vậy mà giờ đây lúc nào cũng như đang chìm mình trong nỗi sợ hãi ban ngày người ta vẫn làm ruộng vẫn đi chợ nhưng tiếng cười nói dường như đã bớt rộn cả thay vào đó là những cái nhìn cảnh giác, những lời thì thầm to nhỏ đầy nghi kỵ ban đêm nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa than cài từ sớm, còn mấy con chó chỉ cần sủa du dơ một tiếng thôi cũng đủ làm cho khối người giật mình lên thon thót. đám con nít không còn dám tụ tập chơi trốn tìm hay tắm sông lúc chiều tà, tụi nó bị người lớn nhốt kỹ ở trong nhà, kèm theo những lời dọa nạt về ông kẹ hay con ma nhà quan sẽ bắt đi nếu không ngoan. rồi cái nhà quan cuối xóm giờ đây. Cũng trở thành một nơi gọi là cấm địa Không ai dám bén mặn tới gật, Dù cả ban ngày Cỏ dại mặt sức mọc cao hơn Dây leo cuốn chặt hơn Khiến cho nó càng trở nên âm u mà quái Và trong cái không khí căng thẳng đầy sợ hãi đó Người khổ sợ nhất Có lẽ lại là Tèo Nó mang trong mình một bí mật kinh hoàng Về đêm xảy ra vụ án Hình ảnh bóng đen với đôi mắt đỏ trực Cùng cái chết của tư sửu cứ lẫn lẫn trong đầu của tèo, biến thành những cơn ác mộng mỗi đêm. Tèo ngủ không yên, ăn không ngon, người ốm đi trông thấy, còn hai con mắt thì cũng trở nên trũng sâu đen xị y như cấu trúc. Bà hai lo lắng nhìn thằng con, hết khiêu miếng cơm rồi đầy thở dài, bà trầm giọng hỏi: "Mày sao vậy tèo? Mấy bữa nay má thấy mày cứ như người mất hồn á. Có chuyện gì mày nói má nghe coi." Tèo giật mình. vội lắc đầu ly liền Dạ Dạ đâu có gì đâu má Tại Dạo này con hơi khó ngủ thôi à Chắc do thời tiết nóng nực quá đó Tèo không dám kể sự thật Vì nó sợ bà hai lo lắng Cũng sợ bà không tin Mà quan trọng hơn là Tèo sợ sẽ lôi cả nhà vào nguy hiểm Bà hai vẫn chưa hết lo lắng Bà lại tiếp tục nhẹ giọng nói Mày khó ngủ hả Hay là Để má ra chợ Má mua hộp sen về nấu chè cho mày ăn nha Người ta nói Ăn chè sen dễ ngủ lắm Còn không ấy thì để mua tâm sen về pha trà uống nghe. Thôi đi má ơi Con không sao đâu Má đừng có lo Để con ra sau hè hái đọt nhắn lòng luộc vô ăn là được rồi Bà hai nghe vậy thì cũng chỉ biết gật đầu ậm ừ Mặc dù vẫn còn lo cho con Nhưng thằng Tèo dẫu sao thì cũng đã là thanh niên Lớn tướng rồi chứ nhỏ nhắn gì đâu Không lẽ bà cứ đi theo nó để nói quài Tèo cảm thấy mệt mỏi trong người Định tìm út Tưng để trút bầu tâm sự Nhưng không thấy nó đâu cả Những lúc ở một mình ở ngoài ruộng vắng Tèo cứ gọi thầm Hy vọng con ma cải chớn kia sẽ hiện lên Nhưng đáp lại nó Chỉ có tiếng gió lùa qua mấy ngọn lúa non Chứ út Tưng thì đáp biệt dạng biến đi đường nào không trọ. Không có út tưng cạc hịa, treo chọc Tèo lại cảm thấy buồn buồn Và cũng sợ hơn gấp bội Bởi ít ra có nó bên cạnh Dù phiền phức Nhưng cũng đỡ cô đơn Và có người để nói chuyện Giờ đây Tèo hoàn toàn đơn độc Với nỗi sợ hãi của riêng mình Ở ngoài kia Công cuộc điều tra của công an vẫn diễn ra Mấy chú công an quyện Ngày nào cũng xuống xóm Đi hỏi hết nhà này đến nhà khác Họ dựng lại hiện trường Lấy lời khai, nhưng dường như không thu được kết quả khả quan nào Hung thủ quá kính kẻ, không để lại dấu vết gì đáng kể Ngoài cái xác tội nghiệp của anh tư sử Dân trong xóm lại được dịp bàn tán xôn xao Người thì đoán già đoán non về động cơ gây án Ông ba trụ ngồi trầm ngâm, kéo một hơi thuốc Ông bình thản nói Tao nghĩ chắc do mâu thuẫn trong lập ăn thôi. Thằng tư sủ tuy nghèo, nhưng cũng hay lanh chanh dành mối ve chai với người khác lắm. Bà Tư nghe vậy thì liền trợn mắt lên tiếng. Tào lao à nghe, không lẽ có mấy kiếng ve chai mà giết người ghê vậy trời? Tôi nghĩ là do trả thù tình. Nghe đâu hồi đó ha, nó có tặng tiểu với vợ thằng nào trên xã trên á. Bà Tám cũng đâu có chịu nín thinh, Bà cất giọng chen vô. Thôi đi mấy cha mấy má ơi, vụ này cũng phải người thường làm đâu. Cả đám đông đang tụ tập ở quán nước đầu xóm, nghe vậy liền im bặt Họ đổ dồn ánh mắt về phía bà Tám. Một thanh niên tò mò nhìn bà lôm lơm hỏi. Ủa, làm sao vậy Tám? Bà Tám hạ giọng, nhìn quanh một lượt rồi mới nói nhỏ đủ cho mọi người nghe. là ma làm đó. Trời, gì ghê vậy Tám? Cả đám đều đồng thanh kêu lên một tiếng đầy kinh hãi Bà Tám gật đầu quả quyết Thiệt Mấy chú công an tìm không có ra dấu vết là phải rồi Ma nó làm thì có dấu vết đâu mà kiếm Cái nhà quan đó nó bị ám nặng dữ lắm à Chắc thằng tư sử phạm thượng gì đó Nên bị ma giật chết à Lời phán của chuyên gia tâm linh bà Tám Như đổ thêm dầu vào lửa Khiến cho nỗi sợ hãi của mọi người dân trong xóm càng dân cao hơn Người ta bắt đầu kể cho nhau nghe Đủ thứ chuyện ma quái liên quan đến ngôi nhà quan nào là nhìn thấy bóng trắng lướt qua nào là nghe tiếng khóc than trong đêm nào là bị ma lấy trộm đồ không khí mê tín dị đoan dần bao trùm lên cả xóm rạch tranh tèo nghe được mấy lời đồn đó mà trong lòng vừa bực vừa sợ nó bực vì người ta đồn bậy đổ quan cho mấy con ma của nhóm út từng mặc dù tèo biết tụi nó cũng không tốt lành gì còn sợ vì nếu như ai cũng tin là ma lạc thì kẻ thủ ác thật sự sẽ nhẫn nhau ngoài dòng pháp luật và biết đâu nó vẫn đang lận khuất đâu đó rồi tiếp tục gây án nữa thì sao Con mẹ tám này đúng là rảnh thiệt chứ nói chuyện tào lao không vậy mà tối ngày đi nói hoài tèo lẩm bẩm một mình quay ruộng. nó ước gì bản thân có đủ can đảm để nói ra sự thật Nhưng khi nghĩ tới đôi mắt đỏ rực của cái bóng đèn Tèo lại trung lên cầm cập, Rồi nó lại tự lắc đầu trong vô thức Mấy ngày sau Sự sợ hãi của người dân trong xóm Lại càng tăng lên Khi có thêm nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra Đầu tiên Là chuyện mấy con dịch nhà ông ba trụ đang dịch mấy chục con Đang khỏe như trâu Bỗng dưng lăn đùng ra chết gần hết Chỉ sau một đêm Mình mấy tím bầm Nhưng không có dấu hiệu bị bệnh hay bị thuốc Ông bà khóc trọng nghi ngờ có kẻ phá hoại nhưng lại không có bằng chứng Rồi lại đến chuyện cái ghe của ông Sáo chở hàng Buổi tối, ông hay neo ghe cẩn thận ở dưới bến sông gần nhà Nhưng sáng ra, đã thấy dây neo bị cắt đứt Cái ghe trôi lên bền giữa sông, đồ đặt trên ghe bị lục tung nhưng không mất thứ gì đáng giá Ông Sáo sợ xanh mặt, cho rằng bị ma chọc phá Rồi tức tốc chạy đi ra chợ mua đồ lễ để về cúng bái Vừa khấn vừa lại muốn xám đầu. Tèo cũng nghe được những chuyện đó, nó vô cùng quan mang với cái ý nghĩ liệu rằng có liên quan gì tới kẻ thủ ác kia hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là do mấy con ma trong ngôi nhà quan lại giở trò vì lý do nào đó. Bởi sự biến mất đột ngột của út tưng và đồng bọn cho tới bây giờ, Tèo vẫn chưa thể tìm ra cho mình được một câu trả lời nào thỏa đáng. buổi tối đó, tèo không tài nào ngủ được. Nó cứ trằn trọc mãi ở trên giường. Hình ảnh cái bóng đen và những chuyện kỳ quái cứ lẫn dẫn trong đầu như một dấu chấm hỏi to đùng. Và rồi nó quyết định ngồi dậy mò ra ngoài. Còn tiện tay hút theo mấy cây nhang trên bàn thờ đang cháy dở. Tèo trốn tránh mở cửa đi ra ngoài sân, rồi cắm nhang xuống dưới đất, miệng hú gọi thằng út Từng. Nó kêu như kêu đỏ. hết kêu rồi lại khấn cho tới khi có một cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi thốc lên luồn vào trong gia kịch của tèo còn đi kèm với một giọng nói lanh lảnh nhưng vô cùng quen thuộc của út từng mà đột nghen cũng hà tiện nữa mày đốt cây mới chắc mày chết à tèo ngước mắt lên nhìn nó thấy út từng thì mừng lắm Dòng bắt đầu run vì xúc động Như kiểu hai đứa yêu nhau lâu ngày mới gặp lại Mày bữa nay mày biến đi đâu mất tiêu vậy Tao kêu mày muốn banh họng luôn mà không thấy trả lời dễ mà út Tinh thoáng chút phức tạp Nó bay là đà đứng đối diện với Tèo Trầm vòng trả lời Tao có chút chuyện phải đi giải quyết Mà nè Cái thằng cha tối hôm mày gặp ở nhà quan á Tèo nghe nhắc tới kẻ thù ác Thì tim lại đập nhanh Nhưng cũng là điều mà nó đang cần muốn biết Út Từng chắc cũng hiểu sự tò mò Mấy bữa nay của Tèo Nên mới lanh lạnh nói tiếp Nó không phải người thường đâu Cũng không phải ma quỷ bình thường như tụi tao Cả mấy ông lớn trong nhà quan Cũng sợ nó mà trốn biệt tâm luôn rồi Tèo nuốt nước miếng nó lấp bắp không tròn cầu hả má ơi sao ghê gớm vậy nhưng mà đó là ai nó quỷ chúa hả út từng theo thói quen xoa cặp nó chậm rãi phân tích tao cũng không biết nhưng âm khí chết tà khí trên người nó no, nặng lắm giống như là một thứ gì đó bị nguyền rủa hoặc là một kẻ tu luyện tà thuộc đó mài gì Tiểu nghe mà lạnh gáy Khuôn mặt bắt đầu chuyển sắc. Nó nói ngắt quãng. Tu luyện ta thuật là sao ông Giống như trong phim kiếm Hiệp đó hả Hào hào vậy Nhưng mà ghê gớm hơn nhiều Thứ đó Nó hút âm khí Để dùng làm sức mạnh Cái nhà quan tụi tao ở Là nơi âm khí rất nặng Nên nó mới mò tới đó Có lẽ thằng tư sử vô tình thấy được chuyện đó Nên nó mới bị xử đó. Tèo sợ đến toát một hôi hộp Nó lắp bắp Dạy Vậy còn ông mấy đời Vì mấy con ma kia đâu Sao không thấy ai hết vậy Út Tưng thở ra hơi dài giọng nó đột nhiên có chút trùng Tụi tao tạm thời lánh đi nơi khác rồi Cây thứ đó nó ghê gớm lắm nó có thể làm tổn thương cả linh hồn nữa ông mấy đời hôm đó tính ra ngăn cản đó nhưng mà bị nó đánh cho một phát mém một tí nữa hả chấn thương sọ não luôn cũng may tụi tao kéo ổng đi kịp đó nghe tèo nghe mà sững sờ khuôn mặt nó xám lại ướt lả mồ hôi Đến cả ma mà còn bị đánh trọng thương như vậy thì kẻ này thật sự quá nguy hiểm tèo lại run giọng. vậy Vậy giờ sao? Nó còn ở trong xóm này không? Tao không chắc Nhưng theo trực giác của tao Thì nó vẫn còn ở quanh đây thôi Nó cần âm khí Để duy trì sức mạnh Mà cái xóm đành tranh này hừ, Tuy ban ngày bình yên Nhưng ban đêm Âm khí cũng không phải ít đâu Nhất là mấy chỗ bờ sông Nghĩa địa cũ Mày nên cẩn thận Nó để ý mày rồi đó con Vậy Ủa nó là con quỷ nữ hả Trời ơi Biết bao nhiêu quỷ không yêu là đi yêu tao Thằng khùng Để ý Là nó muốn cho mày đi về nơi xa đó con Ở đó mà yêu Trời... Vậy Tao phải làm gì bây giờ Thì cố gắng đừng đi đâu một mình vào ban đêm, nhất là mấy chỗ vắng. Còn chuyện kia, chắc phải nhờ tới người có đạo hạnh cao hơn thôi. Người có đạo hạnh cao hơn hả? Là ai? Tao cũng có biết đâu. Thì chắc là mấy ông thầy Pháp, sư ở trong chùa. Nhưng mà kiếm được người đủ sức đối phó như nó, cũng không phải dễ đâu nghe. Vậy là hai thằng, một người một ma, lại ngồi từ ra im lặng trong bóng tối. Tụi nó đều có riêng cho mình một dòng suy nghĩ đầy lo âu. Cái không khí vui vẻ lúc út Tưng mới xuất hiện đã biến mất, mà thay vào đó là sự căng thẳng với nỗi sợ hãi về một mối đe dọa vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm. Mấy ngày tiếp theo, Tèo vẫn sống trong tâm trạng lúc nào cũng thấp thởm lo âu. Nó cố gắng làm theo như là út Tưng đã dặn. hạn chế ra đường chờ ban đêm. Đi đâu cũng nhìn trước ngó sau, Nhưng nỗi sợ hãi về kẻ thù ác tu luyện tà thuộc kia vẫn không ngừng ám ảnh lấy tâm trí của tẹo. Trong sớm, những lời đồn đại về ma quỷ thì mỗi lúc một nhiều. Nhất là sau mấy vụ dịch chết với ghen hàng bị phá, người ta bắt đầu mời thầy về cúng bái trừ tà. Bà Tám cũng tự nhiên trở thành nhân vật hot nhất sớm ngày nào cũng có người tới hội ý kiến hoặc nhờ bà đi coi chỗ này chỗ nọ có bữa bà còn đứng ở trước sân với khuôn mặt đang tỏ ra vô cùng nghiêm trọng mà nói quan quan mấy cái vong trong nhà quan đó ha tụi nó đang giận dữ lắm mà nó muốn đòi thêm mạng ai mà yếu bóng vía cái hả là bị nó nhập liền á thằng Tí nghe như vậy thì vội chồm lên hỏi trời vì ơn vì tâm vậy mình phải sao? thầy à, phải cúng kiến đàng hoàng chứ sao? phải treo tỏi treo xương rồng trước cửa nhà nào có con nít á, thì à, lấy cho bếp bôi lên tráng cho nó vậy là cả cái xóm trạch chanh thi nhau làm theo lời của bà Tám nhà nào nhà nấy cũng treo lủng lẳng tỏi với xương rồng ở trước cửa nhìn vô vừa thấy mất cười vừa thấy tội nghiệp Tụi trẻ con thì đứa nào cũng bị bôi một dịch lọ nồi đen xì ở trên trán, lại còn bị cấm cửa nhốt miết ở trong nhà, không cho ra ngoài. có đứa còn khóc trẻ lên, vì nó đâu có biết chuyện của người lớn đang làm ra là cái gì. Tèo nhìn thấy cảnh tượng đó mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. nó biết ba tám với mọi người chỉ đang sợ hãi và tìm cách tự trấn an bản thân, và cũng chỉ có riêng nó biết về cơ bản mấy thứ đó. Dũng không có tác dụng gì đối với một con người nhưng không phải là người rồi vào một buổi chiều khi tèo đang phụ bà hai dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cúng trằm, thì nó mới vô tình làm rơi cái khung ảnh cũ từ trên mặt thờ xuống đất tấm kính bể tan tành đó là tấm ảnh duy nhất chụp cả gia đình của tèo lúc ba nó còn sống bà hai hốt quảng chạy lại Mặt bà tái mét vừa hốt vừa lụm mà miệng cứ trung trùng. Trời đất ơi, bể kiến rồi. Có, có điểm gỡ là, là điểm gỡ đó Tèo ơi. Tèo nhìn thấy sự sợ hãi trong đáy mắt của bà hai. Nó cũng biết là bà đang rất lo sợ sau vụ án mạng cùng với những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra ở trong xóm. Tèo bất giác thở dài. Nó bước tới nhìn má của mình lên tiếng trấn an. Con chỉ vô tình đụng trúng ta mà má. Má đừng có lo. Mà thiệt á, hình kỷ niệm thì mai mốt má đem vô buồn má cất đi. Tự nhiên đem để trên bàn thờ vậy kỳ lắm. Đêm đó, sau khi đã cúng trầm xong, Tèo mới chậm rãi đi ra sân sau nhà ngồi hóng mát. Trăng trầm sáng vàng chặt, nhưng cái không khí của buổi đêm nó cứ lạnh lạnh rất đổi lạ thường. Tèo đang ngồi suy nghĩ mông lung Thì bỗng dừng, nó nghe thấy có tiếng sột soạt gì đó phát ra từ bên trong bụi chuối. Tèo giật mình đứng dậy, nó nhanh tay, quơ lấy cái đòn gánh, cất giọng hỏi nhát gừng. Là ai vậy? Từ trong bụi chuối lúc này, một cái bóng đen nhỏ xíu chầm trại bước ra. Dưới ánh trăng non mờ mờ ảo ảo, Tèo nhận ra được đó là con bé ti súng. Một trong những hồn ma nhí hay bay theo út Từng Trong nó có vẻ hốt quảng sờ sệt Tèo có chút ngạc nhiên Nó buông bỏ cái đòn gánh Sau đó bước tới nhìn con bé tí súng mà hỏi Hồ tí sao em lại ở đây? Rồi anh Từng với mọi người đâu Con tí súng không trả lời Nó đưa tay chỉ về phía ngôi nhà quan nơi cuối xóm Miệng ú ớ với vẻ mặt đầy kinh hãi rồi nó bỗng nhiên biến mất vào trong bóng tối để lại tèo đứng trơ ra với một dự cảm không lành còn đang dâng lên trong lòng cùng với nỗi bất an và sự lo lắng đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra với út tưng và mấy con ma trong nhà quan tại sao tí súng lại xuất hiện với vẻ mặt đầy quảng sợ như vậy phải chăng kẻ thù ác kia đã tìm đến chỗ họ ẩn náo rồi hay sao những câu hỏi cứ kéo tới dồn dập khiến cho tèo đứng ngồi không yên nó biết mình không thể tiếp tục im lặng mà trốn tránh được nữa nó phải làm gì đó trước khi quá muộn ít nhất cũng phải biết được bọn họ đang ở đâu và đang trong tình trạng như thế nào bởi dẫu sao thì họ cho dù có là ma nhưng cũng chưa từng làm hại một ai hay thậm chí họ còn là những linh hồn vô tội vốn từng có hoàn cảnh rất đáng thương khi mà nhưng làm gì bây giờ quay lại căn nhà quan thì tèo có hơi chút lưỡng lự bởi nó vẫn còn bị ám ảnh khi nghĩ tới cái bóng đen khổng lồ có đôi mắt đỏ trực cùng với cái xác của tư sự tèo thoáng chốc trùng mình nó đứng trầm tư một lúc mới chợt nhớ ra lời của út tưng đã nói về mấy chỗ của âm khí hay là đi tìm chỗ khác tèo nghĩ ngay tới nghĩa địa đó là một khu đất quan nằm khuất sau mấy rạng tre già nơi cuối sớm, chỗ đó cũng nổi tiếng là bị ma ám không kém gì so với ngôi nhà quan ban ngày còn ít ai dám bén mảng nói gì tới ban đêm và biết đâu được nhóm của út từng đang trốn ở đó thì sao tèo hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân rồi mới nhanh chóng quay trở vô nhà để kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí. Cuối cùng, nó chụp lấy cái đèn biên cũ, một con dao làm bếp đã trị xét với một chùm tỏi đã mọc bầm xanh lè. Mọi thứ xong xuôi, Teo mới liền trốn tránh đi ra ngoài bằng cửa sau để tránh không bị bà hai phát hiện. Màn đêm bao phủ lấy xóm nhỏ tĩnh mịch đến trận người, ánh trăng rằm tuy tỏ nhưng nó lại chiếu rọi xuống bóng cây. Bụi cỏ gian đường Máy dịch ánh sáng trắng mơ hồ Tạo nên khung cảnh ma bị Như đang muốn dẫn Tèo đi vào địa ngục Tèo men theo con đường đất nhỏ Dẫn tới khu đất trống Là cái nơi tọa lạc Của cái nghĩa địa quan du Càng đi sâu Không khí càng trở nên lạnh lẽo Tiếng côn trùng trả trích Tiếng ếch nhái kêu trầm tràn dưới mương Giống là những âm thanh bình thường Như mọi ngày Nhưng giờ đây, nó lại trỗi lên trong cái bầu không khí âm u Nghe cứ giống như lời thì thầm của ma quỷ Tèo nổi hết cả da gà Nó vừa đi vừa trung Tay nắm chặt chùm tội với con dao Mắt nhìn láo liền quan sát Rồi đi được một đoạn, tèo bỗng khưng lại Bởi ở trước mặt đó, ở khoảng cách rất gần lúc này Dưới ánh trăng mờ ảo tèo thấy thấp toán có một bóng người đang ngồi ở giữa đường quay lưng lại với nó bằng một dáng người nhỏ bé có phần hơi quẹt mắt tèo lấy hết can đảm võng miệng lên hỏi ai đó là ai vậy bóng người đó từ từ quay lại khuôn mặt hiện lên dưới ánh trăng sáng dằng dặc tèo thảng thốt nhận ra đó chính là bà tám Nhưng bộ dạng của bà lúc này trông rất kỳ quái Bà mặc một bộ đồ cắn toát Tóc xóa dài che gần hết mặt Hai con mắt trởn trừng nhìn Tèo không chấp Trên tay của bà là một cái chén Đựng thứ gì đó đỏ tươi Còn sọc lên cái mùi tanh hôi đến lợm giọng Bà nói với âm điệu đầy vẻ nghi quặc Mày đi đâu vô nghĩa địa giờ này vậy hả Tèo Tèo nghe mà lạnh cả gáy." Nó cũng đang thắc mắc là tại sao bà Tám Lại xuất hiện ở đây, nhưng chưa dám hỏi. Nó chỉ ấp úng trả lời. Dạ, con bị khó ngủ nên đi hóng mát thôi hả Bà Tám nghe như vậy thì liền đứng lên, bước tới vài bước nhìn Tèo đâm đăm với thái độ dò xét. Sau đó, bà lại cất giọng khàn đục, nói Mày đi hóng mát hay là mày đi phá làng phá xóm rồi quay trở về đây hả? Mày mau khai thật đi, là mày đúng không? Tèo nghe không hiểu, mặt nó ngạch ra. Nhìn bà Tám hỏi lại Khai gì bà Tám Tám nói gì con không hiểu gì Tám Bà Tám bữa nay nghiêm túc lạ thường Ánh mắt sắc bén Hiện lên dưới ánh trăng Nhìn Tèo không chấp Bà nói tiếp Dạo này mày lạ dữ lắm à Không có giống thằng Tèo hồi xưa Hay là mày không phải thằng Tèo Mà mày là cái thứ ôn dịch gì Đã nhập vô nó rồi đúng không Tèo cười khổ trong lòng Quá tràn Là bà Tám đang nghĩ nó bị ma nhập. Hèn chi, bà cứ nhìn nó như kiểu người cõi âm vậy đó. Lại còn nói cái gì tào lao mà bây giờ nó mới biết được. Tèo lắc đầu liệt, Nó cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể, giống như mọi ngày. Sau đó, nó nói với bà Tám. Trời đất ơi, trời ơi, Tám ơi, Tám, con sợ Tám luôn á Tám. Nghĩ sao nhìn con mà ra ma nhập vậy trời Mà nói thiệt với Tám luôn là con cũng đang tính... Đi tìm cái thứ mà Tám đang nhắc Cho cái xóm này Vợ trối tung beng lên hết trơn á trội rồi Con cũng sợ chứ bộ Mà Tám đi đâu ra đây vậy? Bà Tám lúc này mới nhìn Tèo lâm lâm Rồi sau khi đã xác định Nó chính là thằng Tèo Chứ không phải bị ma nhập Bà mới nhẹ nhàng thở phào Nhưng rồi bà lại chuyển qua thái độ giận dữ Bà giơ cái chén đang cầm trên tay ra Bậm môi lại mà nói Thì tao ra đây để trừ tà chứ đi đâu mày cái Này là máu chó mực pha với cho bùa Gặp nó tới là tao túi liền á Đảm bảo nó khỏi đầu thai luôn Tèo nghe mà há hốc miệng Bởi nó không nghĩ là bà Tám lại gan tới như vậy Bình thường thấy bà toàn cái miệng quan quan đi trước Tưởng đâu bà chỉ nói với làm trò cho xôm tụ thôi Chứ nó đâu có nghĩ là bà Tám lại vô nghĩ địa để trừ tà Tèo lên tiếng càng ngăn liền. Thôi thôi Tám ơi, nguy hiểm lắm đó. Cái thứ đó, nó ghê gớm lắm. Không có đơn giản đâu Tám ơi. Bà Tám trừng mắt nhìn Tèo, sau đó trề môi trà nói. Xưa, mày coi thường tao dữ mày. Hời hời dạt ra đi, để tao mận công chuyện, đừng có cản đường tao. Dứt lời, bà cũng không thèm để ý tới Tèo nữa. Bắt đầu bưng chén máu chó, rồi nhảy chân sáu. Giống như là mấy bà đồng ở trong phim Vừa rưới cái thứ nước đỏ tươi hôi rình Ở trong chén xuống dưới mặt được Bà vừa làm vừa đọc mấy câu thần chú gì đó Rồi lại vừa di chuyển dần về phía trước Tèo đứng nhìn theo bóng bà Tám Đang đi về phía nghỉ địa Mà lòng đầy lo sợ Nó cũng không biết bà Tám làm vậy Có hiệu quả gì hay là không Hay là lại chọc trắng ở trong hang Trước quả giao minh Nhưng Tèo cũng không dám lên tiếng càng ngăn Chỉ đành mon men nói cốt theo bà Đi về phía nghỉ địa Càng đến gần Không khí càng trở nên âm u lạnh lẽo Những ngôi mộ đất nhấp nhô Ẩn hiện dưới ánh trăng Trông như những bóng người đang ngồi Vỗ tội qua mấy ngọn cỏ lao Tạo thành những âm thanh xào xạc vang lên trong đêm tối Nghe cứ giống như tiếng của các giông hộ Đang tréo gọi Theo bức đèn pin Ánh sáng yếu ớt Chỉ đủ sôi trỏ một khoảng nhỏ ở phía trước mặt Nó bắt đầu kêu lên khe khẽ. Ông Tân ơi Ông Bảy ơi Ti súng ơi Có ai đây không vậy Nhưng không có ai trả lời nó Bà Tám thì lúc nãy chắc do nhảy sung quá hay sao đó Mà giờ đây cũng không thấy đâu nữa Tèo gọi lớn hơn một chút Nhưng đáp lại nó Vẫn là sự im lặng chết chóc Trong cái bầu không gian lạnh lẽo đến trận người Tèo bắt đầu thấy nản lòng và sợ hãi Vì có lẽ nào nó đoán sai Nhóm ma của Út Từng không trốn ở đây Hoặc là họ đã thật sự gặp chuyện gì nguy hiểm rồi cũng nên Tèo định quay bước bỏ về Thì bỗng nghe thấy Có một âm thanh phát ra từ bên trong một lùm cây Ở phía sau lưng ngôi mộ gần đó Cái âm thanh nghe giống như tiếng người nhưng lại lanh lảnh rên rỉ tim của tèo lại nhảy lên cổ họng nhưng nó vẫn cố gắng để trấn tịnh nó nuốt đứt miếng một ngụm xuống dưới cổ họng sau đó cất giọng trung trung hỏi ai đó B mày hả ông tần không có tiếng trả lời Mà chỉ nghe thấy những trạng âm thanh trên trị yếu ớt Dần tiếp tục phát ra. Tèo hít một hơi thật sâu Tay nắm chặt con dao, Còn chim tỏi thì nó đang máng trên cành cổ Cho đỡ bị dướng từ lúc nào Tèo từ từ tiến lại gần ngôi mộ Nó cầm chắc cái đèn pin Rồi quyết định lấy hết can đảm Dén đám lá trầm rạp ra xem Nhưng chứ một vận tóc còn thua cả con trụ bò một cảnh tượng hiền ca trước mắt tèo khiến cho nó xích chút nửa xỉu tại chỗ. út tưng đang nằm co quắp dưới gốc cây, thân ảnh mờ ảo như sương và yếu ớt hơn bao giờ hết. thỉnh thoảng út tưng còn giật giật lên mấy cái y như là không hoàn thành deadline bị chích điện ở bên campuchia. đi kèm là tiếng chơn trị đau đớn. tèo quặn hốt rồi quỳ xuống bên cạnh. nó muốn đỡ lấy út tưng nhưng không được. Bởi âm dương vốn không hề có chất xúc tác Tèo trung giọng hỏi Từng Từng ơi Mày sao vậy Tân Hả Tân Út Từng hé đôi mắt mệt mỏi nhìn Tèo Khó nhọc lắm mới thốt ra được mấy chữ Chả, Chạy đi Mày Mày mau chạy đi Nó tới rồi Tèo vô cùng lo lắng giọng nó cuốn lịch đó là ai là là cái thằng cha mắt đỏ đó hả nó làm gì mày rồi nó nó mạnh lắm nó tìm được chỗ tụi tao ông mày tỉ súng không biết sao rồi giọng út tưng yếu dần Tân hình càng lúc càng mờ nhạt tèo muốn khóc tới nơi rồi nó hét lên vậy mày mày mau đi với tao tao đưa mày đi trốn không không kịp nữa rồi nó đang ở đây Úc tưng vừa nói vừa nhìn ra phía sau lưng của tèo với ánh mắt mang đầy nỗi kinh hoàng tèo cảm thấy Một luồng khí lạnh lẽo đến trận người Đang phá vào cái của mình Sau đó Nó từ từ quay đầu lại Cách đó không xa Dưới ánh trăng mờ ảo Một cái bóng đen sì Cao lớn dị thường Đang đứng sừng sững bước đi giữa những ngôi mộ Vẫn là đôi mắt đỏ trực như than hồng Đang nhìn chậm chậm vào Tèo và Úc Tực Lần này Tèo cảm nhận rõ ràng hơn Cái luồng tà khí cũng khiếp tỏa ra từ nó một thứ tà khí khiến cỏ cây xung quanh cũng phải sợ hãi nép mình. bầu không khí như đông đặc lại. kẻ thủ ác tu luyện tà thuật đã xuất hiện. tèo tái mặt, chân tay bủn rủn, muốn bỏ chạy nhưng không thể nhúc nhích được. nó như bị đóng băng bởi ánh mắt đó trực và luồng tà khí đáng sợ kia. cái bóng đen từ từ tiến lại rất gần. từng bước chân nặng nề của nó. Như muốn đập thẳng vào trong lòng đực của Tèo Nó không nói không rằng Chỉ giơ một cánh tay đen xì Dai ngoan với những bóng vuốt sắc nhọn Về phía Úc Tưng Đang nằm thôi thớp ở dưới đất Mà định bóp lấy Không Tèo hét lên một tiếng thất thạch. Không hiểu sao Trong khoảnh khắc đó Nó quên hết sợ hãi Bởi Tèo không thể đứng nhìn thằng bạn ma của mình bị tiêu diệt Nó lấy hết sức bình sinh Tèo giật phăng chùm tỏi và giơ con dao lên Lao thẳng về phía cái bóng đèn Nó gào lên như điên như vậy Tránh xa nó ra Đồ con ác quỷ độc ác Cái bóng đèn dường như hơi bất ngờ Trước hành động liều lĩnh đó của Tèo Nó khựng lại một chút Đôi mắt đỏ trực liếc nhìn Tèo Rồi lại nhìn xuống chùm tỏi và con dao. Bỗng nhiên Nó bật ra một tiếng cười khăng khạch khăn, Nghe vô cùng ghê trợ Rồi Cất dầu trầm đục <cười> Mày nghĩ mấy thứ đồ tạo lao này Sẽ làm được gì tao Hả Thằng ô con Sau đó Nó dung cái tay còn lại về phía của Tèo Tèo chỉ cảm thấy Một luồng gió cực mạnh Tạt vào trong người Làm cho nó bay ngược ra đằng sau tới mấy mét Đập lưng vào một ngôi mộ đất chùm tỏi và con dao cũng văng đi đâu mất tiêu lục phủ ngũ tàng của tèo như đảo lộn nó ho lên sặc sùa máu tươi từ trong miệng trào ra tèo nằm sóng xoài trên mặt đất đau đớn và bất lực nó biết mình không phải là đối thủ của con quỷ này rồi cái bóng đen không thèm để ý tới tèo nữa nó quay lại phía của út từng bàn tay ma quái lại giơ lên chuẩn bị kết liễu một hồn ma yếu ớt út từng Nằm nhắm mắt lại Dường như đã chấp nhận số phận Cho cái kiếp cô hồn đầy đơn độc của mình Nhưng đúng lúc đó Từ phía bên ngoài nghĩa địa Bỗng có một tiếng là lớn vang đền Dừng tay cây này mày thấy bà nội mày với tao rồi nè con Cái đồ âm binh quỷ quá ấy. Cái bóng đen thường lại Quay đầu nhìn về phía phát ra thành thanh Tèo cũng cố gắng ngóc đầu dậy nhìn theo Dưới ánh trạch Nó thấy bà Tám đang đứng hiên ngang tay còn cầm chén máu chó mực mặt bà đầy vẻ căm phẫn và vô cùng liều lĩnh gì tám là gì tám tèo kêu lên bà tám thình thịch bước tới hai cánh môi giật giật nhìn thẳng vào cái bóng đen rồi cất giọng nói sang sảng mày là đồ quỷ yêu ở đâu tới đây tao hiện nguyên hình cho tao coi cái bóng đen cười khẩy nó từ từ đưa tay lên mặt rồi dưới ánh trăng tèo và bà tám kinh hoàng khi nhận ra cái bóng đèn đó nó không hề có mặt chỉ là một khoảng không đen ngồm trống rỗng nhưng ngay sau đó bắt đầu từ khoảng không đó những đường nét dần dần hình thành xoắn dặn một cách dị dạng rồi cuối cùng quá thành một gương mặt hoàn thiện một gương mặt quen thuộc đến sững sờ chú đậm tèo kêu lên một tiếng như công tin vào mắt của mình Bởi nó nhận ra ông ta Đó là ông Năm chạy xô ôm ở đầu sớm Hiền lành ít nói Ngày nào cũng ngồi ở quán nước chờ khách Sao có thể đại là ông ta được Gương mặt của ông Năm nhếch lên một nụ cười đầy ma quái Đôi mắt đỏ trực đầy tà khí Miệng há trà đen ngòm Cất cái giọng khàn đục nhìn Tèo Ngạc nhiên lâm hả <cười> Tèo lấp bắp Khuôn mặt của nó đang dần tái đi. Tại... Tại tại sao lại là chú? Ông Năm cười nhếch miệng, Tiếp tục nhìn teo với bà Tám, Chậm rãi nói. Tại vì... Tao cần sức mạnh, Tao cần âm khí, Tao cần linh hồn. Mà cái xóm trạch tranh ngu sủng này của tụi bay, Lại là nơi qua ly tưởng. Vậy... Cũng là chú Chú chú đã giết anh tư dũ hả Phải Là tao Ai kêu nó nhìn thấy Bí mật của tao chi Nó phải chết Còn mấy con dịch Cây kè, kè Chỉ là tao tiện tay Giỡn chút cho vui thôi Để cho tụi mày Phải sống trong sợ hãi Thôi thóp từng ngày Thì tao mới tránh trang Mà đi thu thập được nhiều âm khí Tại tụi bay ở không Thì tối ngày Lo chuyện bao đồng Tao mệt Đồ yêu quỷ độc ác Tao sẽ tên giết mày Bà Tám hét lên Tùy có hơi trung đẩy Nhưng vẫn cố dơ chén máu chó về phía trước Rồi lại đọc lầm rầm mấy câu thần chú Và cũng không biết là Bà đã học được ở đâu Rồi còn định bắt trước Hất chén máu chó về phía ông Năm nữa chứ ông năm ngay lập tức gặp lịch, ông ta chỉ cần phẩy tay một cái, một luồng gió đen kịch đã xuất hiện đánh thẳng vào người của bà tám, còn hất bả bay ra xa, đầu bả bị đập vào trong gốc cây nằm im bất động, cái chén máu chó cũng bị đất xuống dưới đất bể tan tành. <cười> Dì tám? Teo hét lên, gian dội, nhưng còn chưa kịp lao tới đỡ lấy bà tám thì ông năm đã quay sang nhìn nó đầm đăm. ông ta từ từ tiến lại gần. bàn tay ma quái lại giơ lên như để chuẩn bị ra một đòn quyết định tèo nhắm mắt lại tuyệt vọng chờ chết út từng lúc này thì cũng chỉ còn là một đốm sáng lè lói nên cơ bản không thể nào ngăn cản được ông năm bỗng có một tiếng gì đó lướt qua có một vật gì đó từ ở trên cao bất thình lình bay xuống với tốc độ kinh hoàng cắn phập vào trong cánh tay đang giơ lên của ông năm đi kèm Là một âm thanh leo xèo phát ra như có ai đó đang chiên bánh xèo Còn có một làn khói đen bốc lên nghi ngút Cánh tay của ông ta cũng trở nên co trứng lại Biến thành một mẫu đen xì trong vô cùng quái diện Ông nằm hét lên một tiếng thất thanh vì đau đớn và tức giận Rồi dàng ôm lấy cánh tay bị thương Rồi lùi lại ra phía sau mấy bước để ngước mắt lên nhìn Tèo cũng ngạc nhiên mở mắt ra nhìn Ở trên ngọn cây bạch đàn cổ thụ cao nhất trong kỷ địa Dưới ánh trăng Có một bóng người mặc áo bà ba đen xuất hiện Đầu đồ đón lá Đang đứng im liềm như pho tượng Rất đổ dị thường Ông nằm trú lên một tiếng mang chạy Ông lấy cánh tay Đang bốc khối đen kịch vì trao đớn Đôi mắt đỏ rực của ông ta Lông lên sòng sọc, sọc Nhìn chăm chăm lên ngọn cây bạch đàn cổ thụ Nơi bóng người bí ẩn Vừa trả tay tèo đang nằm bẹp dí ở dưới đất vậy đất nhưng vẫn cố trận mắt dịch lệch nó vừa sợ vừa tò mò bà tám thì vẫn nằm bất tỉnh nhân sự gần đó sau cú phất tay trời giáng của ông năm đứa nào đứa nào dám đánh lén tao vậy ông năm gặp lịch giọng đầy căm tức và có hơi chút bất ngờ bóng người trên cây lúc này mới từ từ đứng thẳng dậy vẫn giữ nguyên tư thế bình tĩnh đến lạ thường Dưới ánh trăng trầm Bóng người đó bất chợt Nhảy nhẹ nhàng Từ trên cành cây cao xuống đất Đáp gọn như một chiếc lá Không một tiếng động Rồi khi người đó ngẩng đầu lên Ánh trăng sôi rõ gương mặt Tèo há hốc miệng Mắt chữ A miệng chữ O Nó lấp bắp không thành lời Đúng vậy người xuất hiện và ra tay cứu tèo không ai khác đó chính là bà hai nhưng bà hai của lúc này khác hẳn với ngày thường dẫn với dáng người hơi ốm lưng còng tóc qua rạp nhưng ánh mắt của bà đã không còn lộ vẻ lo toan mệt mỏi mà nó sắc lẹm kiên định lại còn thêm ẩn chứa một sức mạnh vô cùng khó tả bà không hề tỏ ra sợ hãi trước con quỷ hung hãn đang đứng trước mặt của mình tèo dụi mắt mấy lần Bởi tướng mình nhìn nhầm Trời đất ơi Má của nó biết rõ công Hay má cũng là cao nhân ẩn vật Đầu óc của Tèo bắt đầu quay cuộc Ông Năm cũng sững sờ không kém Ông ta nhìn bà hai từ đầu đến chân Rồi lại nhìn vào cánh tay đang đau đớn của mình Sau đó ông mới cất giọng khang đục Bà ba... Bà là ai Sao bà dám Bà hai không trả lời ngay Bà bình tĩnh nhìn ông Năm Rồi lại quay qua nhìn tèo Đang nằm sóng xoài trên mặt đất Ánh mắt thoáng chút xót xa Nhưng rồi lại trở nên cứng trắng Bà nhìn xuống giật vừa ném trúng tay của ông Năm Đó là một miếng trầu tem cánh phượng Còn đang nằm chỏng chơn Quá sắc đen xị Lúc này thì bà hai mới cất giọng Đáp trả lời ông Năm Ông hỏi tôi là ai hả Tôi chỉ là một người mẹ Muốn bảo vệ con mình thôi bảo vệ con sao bằng miếng trầu đó sao bà đang che giấu điều gì hoặc giả đó chỉ là sự may mắn của bà ông năm cười khẩy một nụ cười méo bó trên gương mặt đang thẳng lên sự tức giận độc ác của loài quỷ dữ bà hai nhếch miệng <cười> may mắn hay không cứ thử lại rồi biết bà hai vừa nói tay vừa khẽ lần vào túi áo bà bà nơi đừng hộp trầu với ống voi Đồ đàn bà yếu đuối Bà nghĩ Bà làm được gì tôi sao Ông Năm gầm lên Cần đầu ở cánh tay Dường như càng làm cho ông ta thêm điền thiết Ông ta quên luôn cả hai thằng Tèo với Úc Tưng Đang nằm thoi thóp Mà ngay lập tức lao thẳng về phía bà hai Bàn tay còn lại Lúc này với những móng vuốt đen xì Cũng đang giơ ra Như muốn một phát bóp chết bà Tèo hét lên gian dội Bà coi chừng Nhưng bà hai dẫn đứng yên, bình tĩnh đến lạ thường. Rồi khi bàn tay quỷ dữ sắp chạm vào người, bà nhanh như cắt lấy từ hộp trầu ra một miếng trầu khác. Miếng trầu có màu đỏ sậm đi kèm với lớp vôi trắng, được quệt lên phát quả ra những hình thù rất kỳ lạ. Bà không hề né tránh, lại dơ thẳng miếng trầu về phía của ông Năm, cất giọng bình thản: Trầu này mời ông ăn. Nhưng khi bàn tay của ông Năm vừa chạm vào miếng trầu đỏ, Thì là có một tiếng xèo vang lên còn lớn hơn khi này Làng khói đen bốc lên nghi ngút Bao trùm lấy cả bàn tay của ông ta Ông Năm trú lên một tiếng Như muốn xét tan cả bầu không trang Lão đảo lùi lại Ôm lấy cả cánh tay bị phỏng nặng của mình Trông Trông cao Không không thể nào Ông Năm nhìn bà hai với ánh mắt kinh hoàng Bởi vẫn chưa thể hiểu được là cái loại sức mạnh nào đang được ẩn giấu bên trong miếng trầu trong rất đổi tầm thường như vậy. Bà hai khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ông năm có chút thương hại. Bà buông giọng nói: "Chú năm à, chú vốn là người hiền lành, sao lại để tạ tâm xâm chiếm, tu luyện thứ tạ thuật hai người hai mình làm chi?" Ông năm thoáng sững sờ nhìn bà hai. Bà, bà biết tôi sao? Biết chưa? Chú hay chở tôi đi chợ quyện mà. Cái giống tà thuật chú luyện nó cần âm khí, cần sự sợ hãi để duy trì. Nhưng nó cũng có điểm yếu. Nó sợ những thứ thuần dương, những thứ được làm từ tâm thành, từ tình thương. Miếng trầu này là trầu tôi tìm để cúng ông bà cầu bình an cho con cháu. Còn cái vôi này là vôi tôi ăn cả đời. Nó không phải là phép thuật cao siêu gì hết Nhưng nó chứa đựng cái tình Cái nghĩa Cái tâm thiện Mà ta thì không thể thắng chính được đâu chú Năm Cái lời giải thích của bà hai Nghe có vẻ đơn giản Thậm chí còn hơi chút vô lý Nhưng không hiểu sao Lại khiến cho ông Năm bỗng trở nên trung rẩy. Ông ta nhìn bà hai Rồi lại nhìn Tèo và út Tưng Đang yếu ớt cố gắng ngồi chạy Và ông ta cũng nhận ra bản thân mình đã đánh giá quá thấp người đàn bà nhà quê này, đánh giá quá thấp tình mẫu tử và còn có cả cái tình giữa hồn ma và con người. Bởi họ tuy rằng âm dương cách trở nhưng đều đồng lòng muốn đứng lên chống chọi lại cái ác. Không, không thể nào, tao không thể thú được. Ông năm lại tiếp tục cầm lệch, dồn hết sức bình sinh, cơ thể của ông ta phình to ra. Ta khí đang kịch. bao phủ lấy toàn thân với đôi mắt thì đỏ trực như hai hố lửa để chuẩn bị tung ra đòn chí mạng cuối cùng Tèo con cái này vô người ổng mau bà hai đột nhiên quay sang tèo rồi ném cho nó một cái túi vải màu đỏ nhỏ Tèo luống cuống chụp lấy nhưng vẫn chưa chịu làm mà còn ráng nhiều chuyện mở ra coi nó thấy bên trong là một mớ muối trắng tinh liền ngơ ngác hỏi bà hai muối hả má ủa Mà tự nhiên quăng mua vô người ổng chi vậy Nhưng bà hai còn chưa kịp trả lời Thì út Tưng đã gượng dậy Lướt tới nói Nó nổi điên hét vào tai của thằng Tèo Quăng thì quăng đi thằng ngu Đó là muối tinh luyện Của tinh khắc âm Kết hợp với dương khí mạnh mẽ của mày nữa Sẽ hạ được ổng đó Thời điểm này mà mày còn nhiều chuyện Chi vậy thằng điên Tèo nghe không hiểu gì cả Nhưng thấy tình thế cấp bách nó cũng đành nhắm mắt nhắm mũi dồn hết sức lực mà bốc muối quăng túi bộ vào người của ông năm vừa quăng tèo vừa liên tục la làng như để tự củng cố lấy tinh thần của mình trấn áp đi nỗi sợ những tiếng nổ nhỏ vang lên khi vô số muối vừa chạm vào người của ông năm và tất nhiên là sẽ không có ánh sáng trói lòa hay hiệu ứng lông trời lở đất nào giống như trong phim cả mà chỉ thấy đám tà khí đen kịch kia bỗng dưng bị loãng ra tan tác như bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bật gương mặt của ông năm hiện ra méo mó rồi từ từ đổ gục xuống dưới nền đất nằm im bất động không khí trong nghĩa địa bỗng trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi lùa qua kẽ lá cùng với tiếng thở hổn hển của thằng tèo nó đang ngồi bệt ở dưới đất ngơ ngác nhìn vào sát của ông năm rồi lại ngước lên nhìn má của mình nó vẫn chưa hết nổi bàn hoài bà hai vội chạy tới đợi lấy tèo giọng bà cuốn quýt lo lắng mày có sao không hả con má má má sao má lợi hại dữ má tèo lắp bắp hỏi mắt vẫn mở to nhìn bà hai như thể đang nhìn người ngoài hành tinh bà hai thở dài Lấy tay áo lao đi mấy giọt mồ hôi trên trán vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Bà trầm giọng trả lời Lợi hại gì đâu mày Chỉ là mấy cái mẹo của ông bà xưa để phòng thân thôi Nhưng cũng may là nó có tác dụng Sau đó bà lại nhìn qua sát của ông Năm Lắc đầu buồn bà nói tiếp ừ, Tội nghiệp chú Năm Chắc bị tà ma nó nhập lâu rồi mà không biết Lúc này út Tưng cũng từ từ hiện rõ hình hơn dù vẫn còn yếu ớt, nó lướt bay tới gần bên cạnh của Tèo, chứ bà hai rồi cất giọng âm giang nói: cũng may là có gì hai, chưa nêu không, con với thằng Tèo chắc cũng đi ban muối với ổng rồi. Bà hai nhìn hùng ma út tưng, không hề tỏ ra sợ hãi hay ngạc nhiên mà lại thấp giọng hỏi: con là bạn của thằng Tèo sao? Út Tưng gãi gãi đầu trả lời Dạ Cũng gần giống vậy á chị Tèo ngay lập tức chen vào Ủa má Má nhìn thấy được hồn ma luôn hả má Bà hai lại quay nhìn Út Tưng Dường mắt lên hỏi Ủa con là ma hả Út Tưng mỉm cười gật đầu Bà hai cười hiền lại Lên tiếng không biết đùa hay là thật Ma mà giống người quá ha Dì không có nhận ra luôn ha Tèo nghe mà muốn xỉu ngang gì đó Quá trà, người mẹ tảo tần của nó Không chỉ biết dùng trầu cao để trừ tà Mà còn có khả năng nhìn thấy ba nữa Đúng là cao nhân ẩn vật Nó sống với bà biết bao nhiêu năm trời Vậy đó, mà nó không hề hay biết Tèo tự nghĩ trong đầu Chuyến này vậy, phải kêu má truyền lại nghề mới được Phải chi biết sớm thì Thời gian qua, đâu đâu cần phải sống trong lo sợ tới như vậy đâu Tèo lúc này mới phủ đích quần ngồi dậy. Nó quay sang nhìn út Tưng hỏi. Ê, ông Bảy viên tí súng đâu rồi? Còn mọi người nữa? Chắc họ trốn ở đâu đó lòng vòng thôi. Để hỏi tao khỏe lại. Tao đi tìm thử coi sao. Bỗng nhiên, bà Tám đang nằm ở cách đó không xa. Lúc này mới đột ngột ngồi bật dậy. Bà ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ của mình. Rồi lại đưa mắt ngơ ngác ngó nhìn xung quanh. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa sao tôi ở đây vậy chàng ơi? Bà nhìn thấy tèo, bà hay, rồi lại nhìn thấy xác của ông Năm đang nằm sóng sỏi. Bà nhớ ra rồi, nhưng lúc nãy là bà đang tưởng có con quỷ nào đó đã nhập cho người của ông Năm, chứ không phải là bản thân của ổng đã tu luyện tà thôi. bà tám trung giọng à, lấp bắp mẹ mẹ đấy coi ông ông ông năm sao, sao sao ông chết rồi vậy tèo với bà hai lúc này mới nhìn nhau như ngầm nói chuyện qua ánh mắt rồi sau vài giây tèo mới bước tới đợi lấy bà dậy nó chậm trại nói à dì tám chắc tại hồi nãy vì làm phép hăng quá nên mới bị trúng gió té xỉu đó. còn chú năm do chú bị đoạt hồn lâu quá nên không qua khỏi dì cũng biết mà bà tám toán trùng mình đưa mắt nhìn vào xác của ông năm thêm một lần nữa miệng lầm rầm niệm phật rồi như chợt nhớ ra điều gì đó bà lại nhìn xung quanh hỏi thằng tèo à, vậy, vậy vậy vậy con quỷ đâu rồi tao, tao tao trừ tà thành công rồi hả bà hai nhanh miệng lên tiếng trả lời à, chắc vậy rồi đó chị tám nhờ chị ra tay mà con quỷ đó nó sợ chạy mất dép rồi à, thiệt hả trời ơi à, vậy, vậy là tôi cứu cứu được cả sớm rồi đó, hả <cười> bà tám vô cùng mừng trở quên luôn cả đau đầu đứng dậy phủi quần áo mặt vênh lên từ đắt tèo và út tưng cùng với cả bà hai lúc này mới nhìn nhau cả ba không nhìn được mà cười lén thôi thì cứ để cho bà tám vui với chiến công tưởng tượng của mình cũng đâu có sao vì ít ra thì bà cũng có lòng muốn giúp đỡ mọi người mà còn chuyện của ông năm xe ôm bị đột tử trong nghĩa địa vì bình lạ cũng nhanh chóng được lan truyền khắp xóm rạch chanh Công an xuống điều tra thêm một lần nữa nhưng cũng không có bất cứ manh mối nào khả nghi Bởi những người biết chuyện nhất quyết muốn giữ im lặng vì cũng không muốn gây thêm nhiều phiền phức Họ đành khép lại vụ án với kết luận ông Năm bị đột tử do bệnh lý Và vụ án mạng của tư Sửu cũng tạm thời đi vào ngõ cụt do thiếu bằng chứng về hung thủ Những chuyện kỳ lạ trong xóm cũng không còn xuất hiện gây quan mang dư luận nữa Tèo thì sau nhiều phen hú giết kinh hoàng, nó lại càng thêm trân trọng cuộc sống bình yên. Tèo không còn mơ mộng diễn dông về chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Nó chăm chỉ làm lụng lo phụ giúp má của mình và Tèo cũng ngầm hiểu hơn về bà hai. Nó biết rằng đằng sau vẻ ngoài tần Tảo là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, can đảm và có những bí mật riêng không muốn để cho ai biết. Tèo cũng không hỏi. Chỉ tính thoảng vẫn hay trêu đùa bà hai. Má, bữa nào má dạy con cách tìm cầu trừ ma đi má. Nhưng bà hai chỉ cười hiền, bà nghiêm giọng nói. Lo mà làm ăn đàng hoàng đi con, đừng có dính vô mấy chuyện ma quỷ đó nữa. Mà lỡ có gặp chuyện gì thì nhớ kêu má. Tèo cười tuê tuét cực đầu, còn út Tưng, sau khi được bà hai cho hưởng chút hương quả từ mấy miếng trầu cao cúng ông bà thì cũng dần hồi phục. nó tìm được ông bảy đời và bé tí súng đang trốn kỵ ở dưới cốc cây bần cách đó không xa cả đám ma lại quay về trú ngụ ở bên trong ngôi nhà quan mặc dù đời đó giờ đây đã bớt đi phần nào về những lời đồn ma mị cho nên cứ bị người ta tới xin số đề hoài muốn yên cũng khó tình bạn giữa tèo và út tưng cũng ngày càng trở nên khắng khích dù vẫn không thiếu những màn cà khịa trêu chọc lẫn nhau Ê Tèo Bữa nay cuốn đất mệt không mày Muốn tao phụ tai không <cười> Úc Tưng lại hiện về lên lửng bên cạnh của Tèo quài truồng Tèo dội xua tay Nó trừng mắt lên nhìn con ma ốm nhôm Mà cọc cằn trả lời Thôi mày khỏi đi Mày phụ một cái chắc tao gãy lưng luôn quá Biến giùm cái đi ma Út Tưng biểu môi rồi biến mất, chỉ để lại tiếng cười giòn tan, văng vẳng trên cánh đồng lúa bạc ngàn của thôn xóm trạch chanh. Nó bình yên đến lạ thường. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Tèo đã thực sự thay đổi. Người xưa thường nói là gian sang giải đổi bản tính khó dời. Khó, chứ không phải là không. Nhưng mà hồi trước giờ tôi chứng kiến không ai dời được hết trơn. Nhưng mà hình như làng Tèo muốn dời nha, là phải gặp ma thì mới dời được hay sao đó nghe. Đúng không mọi người? <cười> ai muốn thay đổi tính nết, tính tình gặp tôi đi. Tôi mượn dài cái dòng đeo dài bữa là dời liền à <cười> À, thôi, nói vui gì nè mọi người. Cái chuyện này á, thì nó có hai phần. Nhưng mà mọi người có cảm thấy là cái cặp cái cặp đôi mà tèo với Út Tưng dễ thương không? Dễ thương đúng không? Cho nên hồi nãy mà khi mà đọc gần hết tôi thấy tôi tiếc các mọi người. Những tình tiết nó dễ thương quá. Nó dễ thương, nếu mà được mọi người ủng hộ, mọi người cứ cho ý kiến đi. Nếu mà được nhờ tác giả nhờ tác giả cái ý này viết mở rộng mở rộng mở rộng thêm vài phần nữa cho cho chúng ta nghe, được không? Chúng ta cho ý kiến ở dưới nha. Hả. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.